Tiết nhân quý Trình Đồng. Hồi thứ 29. tàng quân chiến mã réo vàng lừng. Khi ấy Thái Tông thấy Cáp Tô Văn đuổi gấp quá, vừa chạy vừa than rằng: "Hỡi ơi, mạng ta không còn. Còn Cáp Tô Văn ở sau theo kêu rằng: Phen này mi chạy đâu cho khỏi, rõ ràng trời khiến nhà đường về tay ta, nên quỷ mới dẫn ngươi đến mà giao cho tao đó. Nói rồi quất ngựa đuổi theo hoài. Thái Tông thấy Cáp Tô Văn theo gần kịp, thì mình đều mọc ốc, chán đổ mồ hôi. Vừa chạy vừa trách thầm rằng, Thật là mậu công muốn hại ta chết nên không cản ngăn, còn gạt ta đi một mình cho đến nỗi này. Thái Tông chạy chừng 30 dặm ra khỏi núi, thấy phía trước có cái biển lớn mênh mông, một nước một trời, trên bờ toàn núi non nguy hiểm, thật hết đường chạy nữa. Vua Thái Tông thấy vậy, chân tay bổn rộn, không biết tính sao, còn Cáp Tô Văn theo đến mé biển, thấy vậy thì cười ngất, kêu Thái Tông mà hỏi rằng, Chỗ này là biển đông, dưới nước trên rừng, có ngã đâu mà chạy nữa. Sao chưa chịu cắt thủ cấp Mà dâng cho rồi Vua Thái Tông nghe nói Ruột đau như cắt Mặt tựa nhuộm chàm Thấy cắp tô văn theo kịp Thì hoảng hồn Bèn rục ngựa chạy ủa xuống mé biển Rồi vừa xuống tới mé Thời đã bị lầy Bốn chân không rút lên đặng Lúc đó Thái Tông tâm hồn hỗn loạn Mình mẩy rụng rời Ngồi chơi trên lưng ngựa dây lâu Kêu tô văn mà năn nỉ rằng Cáp vương huynh, xin dung mạng cho ta, ta kéo binh trở về Trung Nguyên, cắt giang sơn chia cho vương huynh phân hở. Cáp tô văn rừng trên mé rừng mà nói rằng, Lý thế dân, người chớ tưởng đến sự về Trung Nguyên nữa, hãy mau cắt thủ cấp mà dâng cho ta. Nói rồi liền dục ngựa xuống mé biển, ý muốn ra giết cho đặng đường vương mà thâu sơn hà về một mối. Chẳng dè ra nửa chừng, Bèn dừng ngựa lại mà nghĩ rằng, Nếu ta ra đó ắt cũng bị lầy, chi bằng ở đây làm bức biểu, Và tả hành biểu đầu trước, Rồi gạt y lên mà giết cũng chẳng muộn. Nghĩ rồi kêu Thái Tông mà nạt rằng, Lý thế dân sao chưa chịu dân thủ cấp, Còn đợi ta ra sức nữa chăng? Vua Thái Tông nói, Cáp vương huynh ôi, xin rộng lòng dung thứ, ta sẽ chia hai thiên hạ cho Vương Huynh. Cáp Tô Văn giả bộ nói, Thôi, ngươi đã nhiều phen cầu khẩn, ta cũng dùng chế cho, vậy ngươi phải tả hàng biểu cho ta, ta sẽ tha cho khỏi chết. Thái tổng nói, Bây giờ đương ở chỗ này, giấy mực không có, thì tả hàng biểu sao đặng. Cáp Tô Văn nói, Ngươi hay chịu phiền cắt một mảnh áo giáp, lấy máu đầu ngón tay, mà viết ít chữ, Cốt cho binh tướng người nó tin Thì ta dùng chế cho Thái Tông suy nghĩ rằng Hạ huyết biểu Chẳng phải là việc chơi Nỡ nào đem xã tắc của mình Mà giao cho kẻ khác Còn đang suy nghĩ Thì các tô văn đã hét lớn lên rằng Ngươi còn rục rạc Muốn cho ta bắn tên xuống hay sao Thái Tông nghe tô văn nói gắt Liền ép bụng Cắt một mảnh giáp Và cắn đầu ngón tay Máu nhỏ dòng dòng Nghĩ đến lại đau lòng, bèn ngước mặt lên trời mà than rằng, Nếu ai cứu đặng đường thiên tử, xin đem thiên hà chia phất nửa. Các tô văn nghe Thái Tông kêu cứu, thì cười ngất mà rằng, Chỗ này là tuyệt địa rồi, ngươi kêu cũng vô ích. Nói rồi lại hối Thái Tông viết hàng biểu, mà Thái Tông còn dục giặc chưa chịu. Đây nói về bọn hỏa đầu quân ở trong tảng quân động. Bữa đó, tám người kia đèo lên mãng quân sơn săn bắn, còn một mình nhân quý đương ở trong động nấu cơm. Bỗng nghe con ngựa tuyết hoa tôn la hí vang lừng. Nhân quý bước ra nạt ít tiếng, con tuyết hoa tôn thấy chủ ra thì miệng càng la hí và bốn chân nhún nhảy làm một cách dị thường. Nhân quý nạt cũng không nín, đánh cũng không thôi, thì nghĩ rằng, Con ngựa này từ khi về với ta, ở tại đây hơn 2 tháng, chưa có cưỡi lần nào. Có khi bữa này muốn cho mình cưỡi đó chăng Nghĩ rồi bèn trở vào, nai nịt đem yên ra đóng, thì thấy con ngựa đứng yên, không nhảy nhót nữa. Nhân quý mừng rỡ, bèn sách phương thiên họa kích nhảy lên. Ra đến cửa động, ngựa chạy bay trên ngọn cỏ, gò cương thế nào cũng không đặng. Nhân quý lúc đó thất kinh, nghĩ rằng, có khi mạng ta đã hết nên khiến nó chẳng tùy mình. Khi con ngựa ấy chạy khỏi mười cụm núi, đến một hòn núi đá lớn thì dừng lại, nhân quý mới a lòng, xảy nghe tiếng người nói, Nếu ai cứu đặng đường thiên tử, xin đem thiên hạ chia phất nửa. Nhân quý nghe nói ngó xuống, thấy một người bị lầy dưới méa biển, đầu đội mão kiểu long, mình mặc huỳnh mãng bào, còn trên bờ có một tướng mặt xanh dâu đỏ, ai sắc xích đổng đao đưa ngồi trên ngựa mà chỉ trỏ. Nhân Quý nhìn rõ biết là Cáp Tô Văn, còn người dưới kia là Đường Vương bị nạn. Lúc đó Nhân Quý muốn cứu, song người ngựa đều đứng trên núi cao, không có ngã đi xuống. Nhân Quý thấy vậy, trong lòng bối rối mà than rằng: "Ngựa ơi, mi đã có làm đưa ta đến đây cứu giá, mà lại ở trên núi cao này thì cứu giá làm sao đặng?" Nhân quý than vừa dứt lời, bỗng con ngựa ré lên một tiếng, chung bốn chân nhảy xuống núi. Khi nhân quý xuống đạn triển núi rồi, thì rất mừng, liền dục ngựa chạy tới mà nạt Cáp Tô Văn rằng, Người chớ hung hăng mà làm cho chúa ta kinh hãi. Nhân quý quay lại vua Thái Tông mà rằng, Xin bệ hạ an tâm, đã có tiểu thần là tiết nhân quý đến cứu giá. Khi Thái Tông thấy một vị tiểu tướng mặc bạch bào, bạch giáp, liền nhớ chuyện chiêm bào khi trước, thì phấn khởi kêu nhân quý mà nói rằng, xin tiểu vương huynh cứu chẫm, ơn ấy rất trọng. Còn các tô văn ngó thấy tiết nhân quý, thì hoảng kinh, nói lớn rằng, tiết man tử, ngươi ở đâu mà theo ta quấy rối hoài, nếu ngươi phá mất dịp này của ta, thì thề quyết cùng ngươi chẳng đội trời chung. nhân quý chẳng nói chi cứ việc dục ngựa hua kích tới đâm tô văn cũng sách xích đồng đao dứt đánh đặng bảy tám hiệp nhân quý quành ngựa đi ra rồi rút roi bạch hổ đập tô văn thổ huyết ôm cổ ngựa chạy dài tiết nhân quý không đuổi liền quay ngựa trở xuống biển làm lễ mà thưa rằng tiểu thần đến chậm khiến bè hạ chịu sự kinh khủng xin dùng thứ cho tô rồi xuống ngựa lội ra Đem vua đường và ngựa lên Vua Thái Tông hỏi rằng Chẳng hay tiểu vương huynh ở đâu Sao lại biết ta có nạn mà đến cứu Nhân quý tâu Việc đó dài lắm Xin bệ hạ cho thần về đến thành Sẽ thuật mới hết Còn hôm nay Nhân sao bệ hạ đi đâu có một mình Mà không có ai bảo giá Vua Thái Tông nghe nhân quý hỏi Liền đem chuyện từ mậu công nói trước Thuật lại cho nhân quý nghe Và nói rằng Ta chẳng rè gặp các tô văn là bức, nếu chẳng gặp tiểu vương huynh cứu giá, chắc tính mạng ta chẳng còn. Vậy để về trao, chấm sẽ phong thưởng cho tiểu vương huynh. Nhân quý tạ ơn, rồi đó chúa tôi cùng lên ngựa, trở về thành Việt Hổ. Đi đến chỗ ngã ba, chẳng thấy một đạo binh ở nẻo đường bên tả mới kéo qua, cơ hiệu đề hai chữ đại đường. Thái Tông liền dừng ngựa lại coi, thấy từ mậu công, vốt chỉ cung, Trình giảo kim, Tân hoài ngọc, đồng xuống trước ngựa mà tâu rằng. Làm cho hoàng thượng kinh hãi, thật tội ở bọn tôi, xin bệ hạ dung thứ. Thái Tông nói, tiên sinh gạt chậm, thiếu chút nữa về chín suối. Mậu công tâu, có như vậy mới gặp hiền thần. Thái Tông nói, may nhờ tiểu vương huynh tới sớm, nếu không có giây phút nữa là đã giao huyết biểu cho cáp tô văn rồi. còn đâu chúa tôi mà gặp nữa. Mậu Công Tâu Xin Hoàng Thượng Nhiêu Dung, vì tôi đoán âm dương chắc chắn, mới dám để bệ hạ đi lạc đường, gặp Cáp Tô Văn thì mới gặp Hiền Thần xuất hiện mà bảo giá. Đó là ứng như điểm chiêm bao của bệ hạ năm xưa. Thái Tông nghe Mậu Công Tâu phân biệt rõ ràng, cũng ngồi giận, rồi đó chúa tôi đồng trở về thành. Khi về đến nơi, vào thẳng Ngân Loan Điện, có quan chiều bái, nhân quý ra quỷ lại tâu rằng, Hạ thần có nhiều việc oan khúc, xin tâu cho thánh thượng ngự tường. Vua Thái Tông nói, Tiểu vương huynh có việc chi oan ức, hãy tâu cho chấm nghe. tiết nhân quý liền tâu từ hỏi xuất thân, đầu quân mấy lượt, lập bao công trạng, và sĩ quý ẩn mạo làm sao, tâu hết một lượt. Vua Thái Tông nghe xong nổi giận, Vỗ án là hét ôm xòm, rồi lại đọc chuyện chiêm bao cho nhân quý nghe. Quốc trì cung cũng giận, bước ra hỏi nhân quý rằng. Vì cớ nào mấy lần ta gặp, cứ bỏ chạy. Nhân quý liền thuật chuyện sĩ quý gian trá, nói gạt mình cho kính đức nghe. Kính đức nghe hết đầu đuôi, thì càng giận hung. Liền lấy lệnh tiễn trao cho hai vị công tử là Bảo Lâm và Bảo Khánh ra hát phong quang mà nã chóc cha con trường sĩ quý. Hai công tử vâng lệnh đi liền, vua Thái Tông lại hỏi nhân quý rằng, tiểu vương huynh mới đây vẫn là hỏa đầu quân cho Trương hưởng cứ sao bữa nay lại đến mé biển mà cứu ta đặng. Nhân quý tâu rằng, trong mấy tháng trước đây, chẳng biết sao Trương hưởng bày ra một kế độc ác, nói rằng, nguyên Soái đương tầm nã, kiếm bắt anh em tôi, nên bảo bọn tôi vào hang thiên tiên cốc mà ẩn. Bọn tôi tưởng thật, Không rè, trương hưởng sai quân lấp miệng hàng và chất củi đốt cùng bốn phía núi. Lúc đó bọn tôi nhờ có kiểu thiên huyền nữ cứu khỏi đem về tảng quân động. Bữa này anh em đi săn hết, có mình tôi ở trong động nấu cơm. Tráng dè con ngựa tuyết hoa tôn của tôi cứ là hí om xòm, nạt không đặng. Tôi tưởng nó là giống ngựa chiến, nay ở không lâu ngày nên muốn đi tung tăng trăng mới nai nịt và đóng yên cho nó. Cầm kích lên lưng, nó vừa ra khỏi cửa động, liền bay trên không như gió, gò cương cũng không đặng. Khi qua mấy hỏn núi kia, đến một trái núi lớn thì dừng lại. Lúc đó tôi nghe tiếng kêu cứu, ngó xuống thấy bệ hạ đường mắc nạn. Xong người ngựa đều ở trên cao, không sao mà xuống được. Tôi bèn than thở với con ngựa. Chẳng dè vừa nói rất lời, ngựa trụm bốn cẳng mà nhảy xuống, cũng là hồng phước thánh hoàng rất lớn. nên thần tiên phỏ trọ mới đặn như vậy. Vua Thái Tông nghe tàu nói, Nếu vậy, tám anh em bây giờ còn ở tàng quân động, vậy để chấm sai người đi rước về, mà phong thưởng quan chức. Từ mộ công tàu rằng, Tàng quân động là cảnh tiên, người phạm biết đâu mà kiếm, xin chậm một hai ngày, tám tướng sẽ xuống thành ít kiến. Vua Thái Tông nghe tàu cũng an lòng, Liền truyền dọn yến đãi nhân quý. Tiết nhân quý trình đồng. Hồi thứ ba mười. Lộ mưu gian, trương hưởng toan làm phản. Nói về hốt chỉ Bảo Lâm và hốt chỉ Bảo Khánh ra đến Hác Phong Quang. Cha con Trương Hưởng ra rước vào thết đãi xong xuôi, anh em mới đưa lệnh tiễn ra và nói rằng có lệnh soái phụ tôi cho đòi Trương Tiên Phong và Hà Tôn Hiến về việc hổ thành hầu việc. Trương Hưởng hỏi chẳng biết nguyên soái đòi cha con tôi có việc chi? Bảo Lâm nói có việc cơ mật gì đó nên truyền Tiên Phong phải đến tức thỉ. Trương Hưởng nghe nói cũng thù xếp lật đật lên đường. Đinh chẳng Ba lô đã đến thành Việt Hổ. Khi đến nơi, anh em hướng chỉ vào báo trước. Hốt chỉ cung nạt dại quân già chóe dẫn vào từ mộ cung can rẳng. "Nguyện soái chờ năm này, lẽ công bằng, việc ấy để cho ta sẽ cô kế tra hỏi." Nói rồi lại tâu với Thái tông rằng: "Xin bệ hạ cho đòi cha con Trương Hưởng vào đại điện, giữa mặt bá quan đặng tra hỏi cho phân minh." Thái tông liền giáng chỉ Chuyện đòi cha con Trương Hường vào ngân Loan điện rồi đó vua Thái Tông già ngự đại điện các quan trầu trực đổ mặt cha con Trương Hường vào phổ phục trước thèm mà câu rằng “ha con tôi vâng lệnh đòi về xin vào ra mắt Thái T nói: “ân bữa trước ta đi săn gặp một tên tiểu tướng y nói là bạn thân của ngươi ta đem về đây vậy đòi cha con ngươi đến nhìn cho biết Trương Hưởng nói, Xin Thánh Hoàng cho ngu thần ra mắt viên tiểu tướng đó. Khi đó vua Thái Tông ngó lại đằng sau, Nhân Quý vừa bước tới, Quỳ một bên Trương Hường mà hỏi rằng, Đại Lão Gia còn nhớ tiết lễ trăng. Sĩ Quý nghe nói ngước mắt lên, Thấy Nhân Quý thì kinh hồn táng đảm, Bèn nói nhò nhỏ rằng, Chắc ngươi là oan hồn tiết lễ, Bị ta đốt chết mà đến trước thiên tử kêu oan trăng. Nhân quý nói, Chính tiểu nhân là tiết lễ còn sống đây, Chớ có phải ma quỷ nào đâu. Nguyên đại lão già miêu độc Lừa anh em tôi vào hang mà đốt, Xong nhờ có thần tiên cứu khỏi mà về đây, Xin lão già coi lại cho rõ. Nhân quý nói rất lời, Thái Tông ngạc Trương Hưởng rằng, Ngươi nhìn thấy người ấy là ai, Mau nói cho ta rõ. Trương Hưởng tâu, Tôi chưa từng quen người này, nên nhìn hoài mà không biết. Nhân quý tức giận nói rằng, Ngài khéo giả bộ làm ngơ, lại quên mất tiết lễ là hỏa đầu quân ở Dinh Tiển Quân, hiệu cờ chữ Nguyệt rồi sao? Tôi mấy năm công lao khó nhọc, bây giờ Ngài khéo giả ngộ thì thôi. Khi còn ở Trung Nguyên, Ngài có hứa, nếu tôi lập ba lần công lao, thì Ngài sẽ báo tâu với Thánh Hoàng cho tôi được dùng công chuộc tội. Vậy chẳng hay, tôi có tội gì, Ngài nghĩ coi, Từ ấy đến nay, tôi lập biết bao công trận, Ngài đều gạt gẫm, Mà mạo nhận cho con rẻ, Tôi cũng chẳng nói chi, Ngài lại đem lòng bất nghĩa, Gạt chín anh em tôi vào hang mà đốt, May nhờ trời Phật cứu khỏi, Nay gặp Ngài đây, Ngài dám nói là không biết tôi sao, Thái Tông nói, Ta đã biết hết, Trương Hưởng bấy lâu mạo công của nhân quý lại kiếm kế hại người. Sự ấy đã rảnh rảnh, nay còn nói gì nữa? Còn việc trước người tâu với ta là không có ứng mộng hiền thần tiết nhân quý, vậy chứ người này là ai? Trương Hưởng nói, Hoàn ức tôi lắm bệ hạ ơi, việc ứng mộng hiền thần thấy bóng mà không thấy hình, và tôi không gặp tiết nhân quý thì làm sao rõ đẳng? Thái Tông nói, bây giờ ta hỏi ngươi, vậy chớ những công trận chém tướng đoạt quan, thâu thành, phá ải, đó của ai? Trương Hưởng Tâu rằng, từ trước tới nay đều là công của giả tôi, tên là Hà Tôn Hiến. Nhân quý nghe Trương Hưởng nói thì tức cười mà hỏi rằng, bao nhiêu công trận của người đều nhận vào con giả, ngài nói vậy đối với lương tâm không biết hổ thẹn. Kể từ Mậu Công nói, Bây giờ hai người tranh luận, Cũng không có gì làm chứng, Nay nhân cách thành này, Ngoài 100 dặm phía đông, Có một thành gọi là Bạch Ngọc Quang, Phía tây có một thành kêu là Ma Thiền Lĩnh, Vậy hai người đem binh đi đánh hai nơi, Như ai mà lấy được thành trước, Thì những công lao từ xưa đến nay, Đều là của người ấy, Nay muốn cho đặng công bằng, Ta viết hai cái thầm, ai bắt đặng thăm nào thì đi chỗ ấy. Tiết Nhân Quý vui mừng nói, quân sư phân vậy thật là công bình lắm, xong chẳng biết Trương Lão già có hứng cùng chăng Trương Hưởng nói, giải ta võ nghệ cao cường, thâu bao nhiêu thành ải còn đặng, uống chi một cái thành ấy có đủ lo gì. Từ mậu công thấy Trương Hưởng cũng chịu, liền viết hai cái thăm niêm phong cẩn thận, bỏ vào một cái hộp, Rồi kêu hai người lên bảo, Mỗi người lượm một cái. Nhân quý nghe kêu, Liền đi lên trước. Mậu công của rằng, Người chưa có quan thức chi, Phải nhường cho Trương Tiên Phong bắt trước mới phải. Nhân quý bị quả đứng dừng lại, Trương Hưởng đứng lên bắt một cái, Xé ra coi thấy để ba chữ, Mà Thiền Lĩnh. Từ mậu công nói, Thôi, Trương Tiên Phong đã bắt Mà Thiền Lĩnh rồi, Còn Bạch Ngọc Quang... phần tiết nhân quý hãy ra lĩnh binh đi trương hưởng liền tạ tử ra đi vất chỉ cung phát cho một muôn nhân mã cha con trương hưởng kéo binh đi còn nhân quý thì mộ công kêu lại nói rằng hai ải ấy thì ma thiên lĩnh khó phá lắm nên ta viết hai cái thầm cùng tên ấy mà để cho trương hưởng bắt trước để phần chỗ này cho ngươi nhân quý nghe nói mừng lòng tạ ơn Kế Huất Chỉ Cung kêu nhân quý ra Giao ba ngàn binh dũng sĩ Mậu Công thấy vậy nói rằng Cho chừng 500 quân cũng đủ Nguồn xoái giao chi nhiều vậy Huất Chỉ Cung nghe lời Ra lựa lại Lấy 500 trăm quân thật tinh tráng Giao cho nhân quý lính binh Rồi vào từ tạ vua và bá quan Mậu Công giao cho nhân quý Hai vật mà dặn rằng Nay ta giao cho Ngươi hai vật này Một cái là Long Bào đã chứng nhận là đường tướng qua cách ải cho tiện. Còn cái cẩm nang này khi ra tới Bạch Ngọc Quang thì coi theo đó mà hành binh. Nhân quý lĩnh hai vật rồi từ tạ kéo binh đến Bạch Ngọc Quang. Nói về cha con trương hưởng, kéo binh đến mà thiền lĩnh cách núi vài dặm hạ trại. Sĩ quý xem địa thế, thấy núi cao chót vót, bốn bè dặm dì. chỉ có một con đường độc đạo lên núi. Sĩ Quý xem rồi về trại, kêu con mà rằng, chà coi núi này khó phá lắm. Trương Chí Long nói, sớm mai kéo bình khiêu chiến coi sao, đặng tùy cơ ứng biến. Bữa sau, Sĩ Quý chuyển quân đến dưới núi khiêu chiến cả ngày, mà trên núi không thấy động tĩnh gì cả, cực chẳng đã phải rút binh về trại. Dạ ngày, Sĩ Quý lại thúc quân đến dưới núi khiêu chiến nữa, phiên binh cũng không xuống, sĩ quý kêu các con nói rằng, cha lên núi trước coi sao, rồi các con sẽ theo mà lên sau, đặng mà lấy ải. Trường trí lòng thừa, cha nói rất phải, lúc đó trường hờ một mình lên núi, đi đến nửa trường, bóng thấy bóng lá cờ phất phới và nghe tiếng truyền, cắt dây lăn cây xuống, sĩ quý thất kinh, liền quay ngựa chạy bay xuống núi. Khi Trương hưởng xuống dưới, nói với mấy con rằng, núi này thật là khó phá lắm, nếu ta kéo bình lên, thì bị chúng lan cây xuống núi, chắc chết hết, còn ở dưới này, thì bao giờ cho phá đặn ải. Chí Long nói, nay phá không đặng núi này thì cũng chết, mà về cũng chết, thật là tiến thoái lưỡng nàn. Trương hưởng nghe nói trong lòng buồn bực, suy nghĩ dày lâu, tính đặng một kế, kêu con mà nói rằng, Ngày lấy ma thiền lĩnh không đặng, ma trở về thì cũng chết. Chỉ bằng kéo binh đến hắc phong quang, Mà đoạt lấy chiến thuyền trở về Trung Quốc, Mà đoạt lấy ngôi trời, giết quách lý trị. Các tướng giỏi đều ở bên này cả, không còn ai ở trào mà sợ. Làm vậy, một là cứu tính mạng cha con ta khỏi chết, Hai là, cha sẽ lên ngôi thiên tử, các con cũng hưởng sự vinh hoa. Chẳng hay các con nghĩ thế nào. Anh em Trí Long và Hà Tôn Hiến đều mừng rỡ mà nói rằng, Bốn con xin ủng hộ cha ngồi vững nơi ngai rồng. Khi đó Trương hưởng liền truyền lệnh nhổ trại, kéo binh đến Hác Phong Quang. Đây nói về tiết nhân quý, đem binh đến Bạch Ngọc Quang, khi đến nơi thì trời đã tối. Nhân quý chuyển quân sĩ, an dinh rồi sẽ cẩm nàng ra xem, thấy trong thơ như vậy. Tên tổ tướng Bạch Ngọc Quang là Hoàng Thiên Châu Chi Đô Nhĩ, có một con ngựa quý tên gọi Thoại Long Khu. đi muôn giặc lại có tài vượt biển ra khơi. Như người giết đảng tướng ấy rồi thì phải bắt lấy con ngựa đặng vượt biển về Trường An mà cứu điện hạ. Vì chương hoàng phá ma thiên lĩnh không đặng nên đã đem binh về Trường An làm phản. Vậy ngươi hãy nghe theo trong cẩm nang này, mau về bắt cha con chương hoàng giam vào thiên lao rồi lại qua đây bảo giá công người rất lớn tiết nhân quý coi cẩm nang rồi trong lòng nóng này chờ đến hừng sáng hối quân sĩ kéo đến bên thành khiêu chiến kêu Đô La Nhĩ ra trận quân phiên vào báo Đô La Nhĩ liền truyền quân mở thành ra đối địch khi ra đến nơi thấy một tướng mặc bạch bảo bạch giáp thầy nói rằng ngươi phải là hỏa đầu quân tiết lễ trăng Nhân quý đáp, phải, và hỏi rằng, còn ngươi phải là Hoàng Thiên Châu Chi Đô La Nhĩ chăng? Đô La Nhĩ nói, Ngươi đã nghe danh tính ta, sao còn dám đến đây mà chịu chết? Tiết nhân quý ngó Đô La Nhĩ mà nghĩ thầm rằng, Người này diện mạo dữ tợn, chắc không phải tay tầm thường, làm sao mà cướp đặn con ngựa của nó? Ngươi rồi dáng sức bình xanh, Hùa họa kích nhắm đầu đô la nhỉ Đập xuống mạnh quá Làm cho đô la nhỉ ngồi không vững Con ngựa thối lùi mấy bước Nhân quý liền lấy roi bạch hổ Vụt bồi một roi Đô la nhỉ té nhào xuống ngựa chết tươi Nhân quý mừng rỡ Liền bắt con ngựa nhảy lên cưỡi Rồi truyền quân về Việt Hổ Thành Báo tin với quân sư Con mình sửa soạn lương khô Đi đến hát phong quang Khi ra tới nơi thấy tứ bể biển lớn Sóng vỗ ảo ảo Còn trên thành bỏ trống, chẳng có người nào, chiến thuyền cũng đều mất hết. Nhân quý thấy vậy, nói thầm rằng, Quân sư thật quả là người thần, nên đoán việc chẳng sai. Nghĩ rồi vỗ còn thoại lòng cu mà nói rằng, Ngựa ơi, ta nghe ngươi có tài lạ, chạy dưới nước như chim bay. Nếu mi tưởng ta là chủ, thì hãy giáng sức đưa ta về trường an cứu chúa. Nhân quý nói vừa dứt lời, Con ngựa đã trộm bốn chân, nhảy xuống biển, chạy trên mặt nước như chim bay. Lúc đó nhìn quý thấy sóng gió lớn quá, thể thất kinh, bèn nằm dài trên yên mà ôm lấy cổ ngựa. Còn con thoại long cu chạy ba bốn ngày đêm mới qua khỏi biển.